Mới có thể tới đối phó với dẫn tử trương và chu chu Dẫn tử trương hoàn toàn có thể nhân lúc bọn họ đánh nhau với Hắc vượn gần chết thì ra tay chiếm tiện nghi Dẫn tử trương đối với người của Liêu gia thái độ vẫn hết sức hờ hững Liêu Vịnh Kỳ không nắm chắc được hắn có nguyện ý giúp bọn họ đối kháng với cường địch ngay từ đầu hay không Gay go nhất chính là Người Liêu gia trong lòng hiểu rõ Đám tê giác Hắc vượn này 9 phần 10 là vì bọn hắn mà tới chiều hôm nay bọn hắn ở trong một sơn động tìm được hai bộ hài cốt của Tê giác hắc vượn cặp sừng trên đầu Tê giác hắc vượn có thể dùng để luyện dược lại có thể dùng để luyện khí Vinh muội liêu ra vì tham sừng của hắc vượn nên cắt cả hai đôi sừng mang đi bốn tưởng thần không biết quỷ không hay không ngờ lại có thể dẫn tới ba con hung thú còn sống sờ sờ ba con hắc vượn này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 Miệng gào lên, cha, vài con xúc sinh mà thôi, người khoan vội đi, hãy xem con đánh văng bọn chúng thế nào. Hắn vừa dứt lời, trường thương đã bị hắc vượn chạy tới đối diện chụp được, dùng lực hất ra. Hắn ngay tại chỗ cả người lẫn thương bị hất văng sang một bên, may mà hắn phản. Ứng xem như nhanh, lộn mình hai cái mới miễn cưỡng chủ vững, mặt mũi tái xanh.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 dẫn từ trương không muốn tổn hại thi hài của người khác nhíu lông mày thế đao hạ xuống chuyển qua quét ngang bụng hát vượn đồng thời đá một cước vào con hát vượn thứ nhì rượt kịp đằng sau đang tấn công tới quang ảnh lướt qua máu tươi bắn ra hai hát vượn trước sau kêu lên thảm thiết con hát vượn đi đầu tránh qua một bước không ngờ bị chúng một lỗ vừa sâu lại vừa dài trên đùi con còn lại bị đá trúng vai gáy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 Không có mạo phạm sát tinh này. Bằng không bọn họ thật thảm không sao tà xiết. Chu chu nhìn cũng hiểu vài con hắc vượn này không làm gì được dẫn tử trương. Nhưng không biết vì sao luôn cảm thấy tâm thần bất an. Tựa như sau lưng có nguy hiểm gì đó đang chờ nàng. Nàng từ từ xoay đầu lại coi thử. Bụi cây cách khe suối không xa hình như đang động đậy Nàng không cần nghĩ ngợi hết lên. Cẩn thận. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh.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 Tiện tay đẩy Chu Chu về phía sau, ý muốn dùng nàng cản con Hắc Vượng đang truy cùng đổi tận lại. Hắn cũng không kịp ngẫm nghĩ hành động này có thể đắc tội với duẫn tử trương hay không. Cho dù nghĩ duẫn tử trương có thể không vui, cũng cảm thấy không có vấn đề gì chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn thấp hèn, chết thì cứ chết. Ban nãy, không phải phụ thân của hắn cũng dùng tên gia đình để chặn chân Hắc Vượng sao? Cùng lắm thì bọn hắn bồi thường một kiện.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 Thật không dễ xử lý Liêu Vĩnh Hoa cũng đồng giảng âm thầm kêu hỏng bét Kiến thức của hắn đối với tu tiên đạo không nhiều Nhưng mà nhìn một đao uy mãnh phi thường của dẫn tử trương hồi nãy Xem ra đánh nhau với ba con hắc vượn trước đó Cư nhiên còn chưa xuất hết lực Một nhân vật lợi hại như vậy mà mình cứ không may đắc tội Hắn cùng với nữ nhi nhìn nhau Khạp khạp giọng nói Lúc nãy khuyển tử trong lúc nguy cấp không có tâm Khiến tiểu cô nương đây bị sợ hãi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 Liêu thị một nhà đi rồi nàng không ngừng mừng thầm, nàng sợ hắc vượt đi rồi quay lại. Càng sợ liêu thị một nhà phát hiện dị trạng của dẫn tử trương trở về gây bất lợi cho bọn họ. Vì vậy nhịn nôn, nhịn sợ nhặt thanh đại đao từ trong tay của một gã gia đình đã chết lên, canh giữ ở bên cạnh. Lúc này, thấy hắn thần thanh khí sảng khôi phục lại như thường, rốt cục thả lỏng tâm tình khóc qua một tiếng. Chu chu lá gan bé bao nhiêu dẫn tử trương rõ ràng nhất.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 Duấn tử trương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy nàng bực bội nói lợn ngô ngươi đi như vậy chưa tới thánh trí phái đã ngã chết rồi quên đi hôm nay thiếu gia ta hy sinh một chút cõng ngươi đi vậy Duấn tử trương ngồi xổm xuống ý bảo chu chu nằm lên lưng hắn chu chu bị hàn ước hiếp giết quen không nghĩ tới hôm nay tự nhiên được hắn săn sóc như vậy mãi tới khi Duấn tử trương cõng nàng đi được một đoạn vẫn còn thủ sủng nhược kinh chưa kịp hoàn hồn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 ức hiếp bị một người sai bảo ức hiếp dù sao vẫn tốt hơn so với bất kỳ ai cũng sai bảo ước hiếp nàng được ngày trước trong thôn thường có mấy thằng nhóc du côn đuổi theo kêu nàng xú nha đầu nhàn dỗi vô sự đều trêu chọc nàng từ khi duẫn tử trương xuất hiện chỉ dùng một quyền đánh tên du côn cầm đầu gây rối từ đầu thôn băng tới cuối thôn thế giới đã triệt để an tĩnh hài hòa nàng ở trong thôn đi ngang đi dọc cũng không có người dám tới khiêu khích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 Là tuyệt đỉnh thiên tài mà tất cả môn phái tu tiên đều mơ ước. Loại tìm linh thạch này dẫn tử trương lúc còn rất nhỏ đã từng thấy qua. Chu chu mở to mắt nhìn một hồi, nhỏ giọng hỏi, khối đá này để kiểm tra linh căn?" Dẫn tử trương gật đầu nói khẽ, xem ra ngươi còn chưa có ngốc đến triệt đề. Trong lúc nói chuyện, tám người xếp phía trước bọn họ đều đã kiểm tra xong, đến phiên dẫn tử trương rồi. Chuyện được phát tại trang web.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 Đối diện với kích động của chúng nhân, dẫn tử trương lặng lẽ rút hai tay về, chỉ chỉ chu chu ở đằng sau nói, còn một người nữa, đợi nàng qua luôn khảo nghiệm bọn ta cùng theo ngươi, kim vạn lượng không nghĩ tới hắn sẽ lại phần. Ứng như vậy, nghiêng đầu tỉ mỉ quan sát chu chu dáng vẻ đần đổ, quê mùa phía sau hắn, không khỏi nhíu mày, không phải gã trong mặt bắt hình dong nhưng mà...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 Nàng đâu thể nào không có linh căn hà Kim vạn lượng như kim cương hai trưởng, sờ không tới đầu. Thầm nghĩ, lấy đức hạnh này của nàng, có linh căn mới là lạ đó. Bốn lão giả còn lại nhìn thấy một màn này, trong bụng không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm Đâu có nhiều đệ tử tư chất tốt như vậy a Còn để cho kim vạn lượng tóm hết, đụng chúng một người đã là quá may rồi. Duẫn tử trương vẫn chưa từ bỏ ý định.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 Công pháp tập theo một quyển bí tịch mà gia mẫu lưu lại Duẫn tử trương đã sớm chuẩn bị tốt lý do thoái thác Cư nhiên vô sự tử thông Hiếm có, thật hiếm có Phụ Ngọc cười đến cặp mắt hít thành hai đường kẻ Bắn ra tinh quang chiếu chiếu giống như thần giữ của phát hiện được Kim Nguyên bảo Vậy Duẫn tử trương liền bái nhập môn hà của Lão Phu Làm đệ tử nhập thất của Lão Phu thôi Không đợi cho Phụ Ngọc mừng xong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 Phù Ngọc cũng bất lực, ho khan hai tiếng, giả vờ như không thấy. Một đạo nhân ngồi cạnh, cách viêu thiên nhận không xa. Bỗng nhiên hỏi, tiểu cô nương kia là ai? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 10, cực phẩm so với thiên tài còn đạo nhân đã nói mặt đẹp như ngọc. Mày quét qua đôi mắt, năm tròn râu mọc dài dưới cằm, trang phục non như kiểu tiên trưởng đắc đạo trên tranh.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 Còn lờ mờ có chút cảm giác quen thuộc không nói rõ được Trưởng môn không ngại kiểm tra nha đầu kia thử xem Nàng so với hải Từ ấy có thể còn hiếm là hơn nhiều trịnh quyền thần thần bí bí nói trịnh quyền thường ngày rất ít khi chủ động mở miệng Dưới tình hình như vậy càng tuyệt sẽ không nịnh bỡ nói rằng Mấy trưởng lão còn lại nghe xong câu này tinh thần nhất thời chấn động Phụ Ngọc vội vàng đưa tay bắt lấy cổ tay chu chu